Các bạn đang nghe tại audio.net. Và đồng sách qua đây. Mình sẽ suy nghĩ xem. Một thần nhất không phải là người vì nghĩa khí với bạn bè mà kích động để nỗi can đảm đem danh dự của bản thân và gia đình ra làm chuyện lỗ vốn. Anh lựa chọn công việc, luôn luôn và khắt khe chặt chẽ, cẩn thận. Mặc dù là như vậy, nhưng phương niệm tình vẫn rất là vui. Vậy thì mình thay mặt cậu ta cảm ơn cậu trước nha. Cho mình số phách của cậu. Mình sẽ báo lại cho cậu ta. Sau khi ghi lại dãy số, cô lại hiếu kỳ mà hỏi một câu. Gần đây cậu vẫn chưa tìm được một người đẹp nào, có thể khiến cho cậu ghi lòng tăng xã hay sao? Một thần nhất nghe câu hỏi thì khẽ hử một tiếng. Phụ nữ là quần áo, mỗi ngày thay một bộ còn ngại quá ít. Ai lại chỉ có thể mặc một bộ hoài như vậy chứ? Nghe thế vậy thì niệm tình cười nói. Nếu như mình mà đứng ở trước mặt cậu, nhất định sẽ thay cho phụ nữ cấp toàn thiên hạ, dốc hết sức mà tát cho cậu một cái tắt đó. Anh đưa tay vỗ vỗ mặt, không biết tại sao bỗng nhiên nhớ tới Tần Tường. Hôm nay suốt chút nữa anh đã bị cô sáng cho một cái tắt. Nếu không phải là anh nhanh nhẹn bỏ đi. Dựa vào tình hình lúc đó, Tần Tường sẽ không hận có thể giết chết anh bằng ánh mắt, thì cho chắc anh có thể toàn mạng trở về. Hoa hồng nhiều gai, thì tính thử thách lại càng cao. Nếu muốn hái xuống thì thực sự phải chịu không ít nguy hiểm. Anh gãy nở ra một nụ cười xấu xa. Đây có lẽ là một trò chơi rất là tố vị. Bây giờ mới vừa bắt đầu, anh vẫn chưa muốn kết thúc. Mười hai giờ đêm, Tần Tường lên lén gọi điện thoại cho Tống Thế Hào. Thế Hào à, trước cuộc khi nào anh mới tới thu nhận lại mẫn tuệ phẩy, em sắp không thể nào chịu nổi cậu ấy rồi nha. nghe thế vậy, thì Tống Thế Hào thành như nói. Nếu như cô ấy cảm thấy ở Mỹ tự do và thoải mái hơn, vậy thì cứ để cho cô ấy ở lại đó đi. Gần đây anh không có nhiều thời gian. Anh như vậy là đã xảy ra chuyện gì? Là đang luận ruộn cái gì chứ? Lại có thể bê bộn công việc, ngay cả vợ mình cũng không cần sao. Anh coi trường ngày nào đó cậu ấy thật sự bay đi, để lúc đó anh hối hận chết luôn đó. Cô cảm thấy giọng điều của anh đã khác với trước kia, nhưng là lại không biết ở chỗ nào. Nếu như thật sự cô ấy muốn bay, anh sẽ cho cô ấy bầu trời mà cô ấy muốn. Tống Thế Hảo nói, dù sao thì cô ấy nói ly hôn cũng không phải là một lần. Đừng mà, hai người không thật sự ẩm ý đến nỗi sẽ dẫn đến tình cảm muốn ly hôn trước. Nghe thấy hai chữ ly hôn kia Thì trong lòng của cô hơi hoàng sợ Còn có việc gì là không thể chứ Anh hơi bận rồi Tổng tế hào muốn ngắt điện thoại Tần tưởng mau mau nói tiếp Em mặc kệ là như thế nào Chung quy vấn đề giữa hai người vẫn cần phải nói một cách rõ ràng Không thể cứ tiếp tục nhập nhằng như vậy Ai biết rồi Chờ khi anh giải quyết xong công việc Sẽ tìm cô nói chuyện Nhưng mà gần đây anh đang bận chuyện gì vậy chứ Là một bộ phim truyền hình Lần đầu tiên anh làm nhà sản xuất Vẫn chưa tìm được nhạc sĩ. Nghe thấy vậy thì cô lập tức hăng hái. Có muốn em giúp một tay không? Em ư, em có thể sáng tác được sao? Cũng mới bắt đầu thôi, có điều thành tích cũng không tệ lắm. Nói cho em biết anh cần một ca khúc như thế nào, em sẽ làm một đoạn ngắn cho anh nghe thử. Được rồi, vậy thì cho anh email của em. Lát nữa anh sẽ gửi tài liệu qua đó. Bây giờ anh thật sự là phải đi làm rồi. Có lẽ là không muốn nói đến chuyện của đinh Mẫn Thủy, tống tế hào vội vàng ngắt điện thoại của cô. Đã trễ như thế này rồi mà cậu còn nói chuyện điện thoại với ai vậy? Đình mấy tuệ mở cửa phòng cô thò đầu vào kiểm tra. Chỉ là một người bạn thôi, cậu mau đi về ngủ đi. Tần tường cha dấu nói, rồi sau đó để cô ra ngoài. Nhưng mà mình không ngủ được, muốn tâm sự một chút với cậu nha. Đình mấy tuệ dựa vào giường cô cất lời. Tần tường thật sự là vô cùng bất đắc dĩ. Đã đi đến trước bàn máy tính cạnh giường, mở máy vi tính lên. Tầm sự cái gì đây? Tầm sự về chuyện hôn nhân của cậu sao? Đúng đó. Ngoại trừ chuyện này ra thì mình có thể nói chuyện gì được chứ. Không phải cậu đã quyết định ở lại New York học mỹ thuật hay sao? Nói thẳng về Tế Hào như vậy đi. Tần Tường đã nhìn thấy một email trong hộp thư là do Tống Tế Hào gửi tới. Nhưng mà mình sợ anh ấy không đồng ý. Anh ấy vẫn không tán thành việc mình ra ngoài làm việc. Bây giờ mình muốn học ở New York. Chẳng khác nào là muốn hai người bọn mình tách ra xài hạn. Có phải như thế... Thế Hào sẽ tức điên lên hay không? Ông xã và sự nghiệp Vậy thì rốt cuộc cậu muốn cái nào đây? Cô bắt đầu đọc kịch bản Tổng Thế Hào không hổ danh là Biên kịch số 1 của Nhật Bản Vừa mới bắt đầu đã viết ra một màn lôi cuốn ngoạt mục Về yêu cầu sáng tác Cũng viết rất là chi tiết Xem ra đây là một công việc vô cùng tư tách Cô càng thấy thêm hứng thú Hai cái mình đều muốn hết cả nha Đinh mẫn tuệ biếu môi Đúng là lòng tham công đáy mà Đây chính là nỗi khó khăn của hai người sau khi kết hôn đó. Nếu hai người vẫn còn là người yêu, chỉ cần xử lý vấn đề tình cảm của hai người là ồn rồi. Hoàn toàn không phiền đến công việc, học tập hay là trách nhiệm anh chăm sóc em. em